Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Trai mình là một động vật máu lạnh chứ Ông nội à Anh cắn răng nhín lợi mà nhìn về phía ông nội Làm sao chứ Ông đây là rốt cuộc hy vọng cháu sẽ làm như thế nào đây hả Theo đuổi quách phượng hề Khiến cho con bé đồng ý cả cho cháu đi Cháu hiểu rồi Bà lại khăn ăn thẩm thiếu dương cũng không quay đầu lại đi về phía phòng ăn Quách quản gia tiến lên dọn dẹp bàn ăn nhỏ giọng nói Ông chủ à Làm như vậy không tốt lắm đâu ạ không có biện pháp. mặc dù cháu gái của ta rất là ngốc, nhưng khi tất yếu lại rất là tốt dùng. chính thẩm lão đại cũng cảm thấy rất là buồn cười. mà kệ thiếu dương oán giận ta như thế nào, ta không thể không làm như vậy. nhất định phải có một người phụ nữ vượt qua tầm quan trọng của đẹp y ở trong lòng của nó, nó mới coi chân chính là thành tục lớn lên đi. quách quản gia không nói gì mà quế người chào cáo lui. thẩm thiếu dương bắt đầu liên tiếp ước hẹn với quách phượng hề. Ít nhất hai ngày một lần hẹn cô ăn bữa tối Kêu thư ký đặt trước Một nhà hàng ăn pháp nào đó Ở tầng 16 Vừa thưởng thức cảnh đêm Vừa hưởng thụ bữa tối lãng mạn dưới anh nến Sẽ không có người phụ nữ nào Không thích một bộ tạp kỹ lãng mạn này đi Thẩm theo dương trầm ồn Từng bước từng bước bắt lực lòng Của quách vượng hề Nói anh sẽ không theo đuổi phụ nữ ư Nói rằng anh có chứng tình cảm vô năng sao Anh nhất định sẽ khiến ông nội Nuốt trở về những lời không thể đó Chưa có xem qua heo chạy, nhưng cũng đã được nếm qua thịt heo. Những tin tức như thế trên mạng, đang trong thời kỳ thịnh hành, nói rõ chiêu thuật theo đuổi bạn gái, ít nhất liệt vào 20 trang. Anh đi chất lọc tinh hoa chỉ lấy trọng điểm cũng là đủ dùng rồi. Chỉ cần dùng tiền xử lý được cũng không phải là việc quá khó đi. Anh là một người đàn ông có thế lực khống chế mạnh. Bất kể chuyện khắc chế chính mình hoặc là chi phối người khác, anh nhất định sẽ đem mỗi chuyện làm chủ khống chế đều nắm ở trong tay. Nhưng là, lúc cần tiết, anh cũng có thể dễ nói chuyện, tốt đến trung đụng, biến thành một thân sĩ mê người, chỉ cần có thể đạt được mục đích. Quách vận hề không nghĩ tới, mình có thể cùng anh tán gẫu nhiều như vậy. Cô thất kinh, anh cư nhiên đã đọc tất cả các vùng đất, lục uyển thường xuân, hồng lâu mộng và trà hoa nữ. Tôi xem ra có vẻ giống như người cầm báo tài chính, kinh tế và sáng sớm phối ăn cơm sao. Anh tự diễu. Thật là xin lỗi tôi cho là anh bận rộn đến độ không có thời gian để xem tác phẩm văn học nổi tiếng đi cô vội vã cười phụ họa theo trong ánh mắt của anh chợt lóe ra ánh sáng nhật. thật sự là tôi không có khả năng nói thật đối với tác phẩm văn học nổi tiếng cũng không có hứng thú đọc nhưng thật sự là không có biện pháp đó là do đẹp y sau khi xem xong gửi tới nước mỹ cho tôi đọc nói rằng sợ trung văn của tôi kém đi thông điện thoại đường dài khi đó còn có thể đột nhiên khảo tôi tôi chỉ có thể nhanh chóng đọc một lần tránh cho chị ấy khổ sở Chỉ có hai người ước hẹn, Điệp Y cái tên này thường xuyên xuất hiện giữa hai người bọn họ. Cô suy nghĩ một chút. Anh về Điệp Y, có thể làm đến trình độ gì? Anh không một chút do dự mà trả lời. Mà chị ấy cần gì ở tôi thì cô lấy. Thật là một câu trả lời không thể nào tưởng tượng nổi. Vậy nên anh nên may mắn rằng chị ấy không phải là một người tùy hướng vô lý, mà đòi hỏi vô độ đi. Cho nên nói Điệp Y chính là phúc báo của tôi. Sáu tuổi khi đó mẹ cấp cứu vì tính mạng của anh... Mà hy sinh Điệp Y làm cho chiến lực của cô bị hao tồn, cả đời này anh đều thiếu cô ấy. Giả sử chị Điệp Y chán ghét tôi, anh còn có thể cùng tôi lui tới sao? Quách Phượng Hề rất là khó không thể để ý. Đương nhiên là có thể. Anh không ngốc như vậy, rơi vào hố bấy ngôn ngữ. Chỉ có đối tượng kết giao phụ nữ muốn cùng tôi xây dựng gia đình, tôi sẽ không chịu bất luận kẻ nào chi phối. Gian trá như thầm đại lão, dĩ nhiên đem vui buồn của Điệp Y cũng suy tính đi vào. Để tránh đưa tới anh phản lại, Trên thực tế điệp y rất ít khi chán ghét một người Cái này căn bản là vấn đề dư thừa Thật ư Phượng Hệ yêu Kiều nở ra nụ cười Muốn tôi lập tức cầu hôn em Tôi đều nguyện ý Nếu như cô gái nhỏ thích nghe lời nói Thì anh liền nắm bắt được rất là khá đó Không, là quá nhanh rồi Cô nở ra một nụ cười rất đẹp Tôi đây chỉ là muốn bày ra tấm chân thành của tôi mà thôi Trên thực tế đây cũng không phải là lời nói dối Anh thật là nguyện ý cùng với Quách Phượng hề kết hôn, có tự tin cùng với cô trông đụng hòa thuận. Trừ ra thế của cô ra thì xinh đẹp, trí khôn đều đủ để anh cùng với sướng đôi. Quan trọng nhất, cô lý tính mà không keo căng, trẻ tuổi lại tương tưởng thành thục sẽ không cố tình gây sự. Trọng trách trên đôi vai của anh quá nặng, phải có một gia đình hoàn thuận để làm hậu thuẫn. Phượng hề hài lòng, mỹ mãn rồi. Đối với thẩm Tiểu Dương kiểu đàn ông coi sự nghiệp là nhất này có thể nói ra như vậy thì thực là không dễ dàng, hơn nữa sau khi hai người ước hẹn, anh luôn chuyên tâm nhìn cô, sợ không nhìn nhiều cô em mỹ nữ nào. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net